Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 541 chóc bảo Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Bất quá lâm hiên không có ý lùi bước. Nếu để chậm trễ, vạn nhất có. Người biết nơi đây có bảo vật thì không ổn. Như vậy không bằng mạo hiểm một lần, Huyến Linh Thiên Hỏa chưa bao giờ. Làm hắn thất vọng, cho dù độc long lão tổ cũng rất kiên kỳ nó. Huống. Chi dù mắc phải sai lầm, hắn vẫn tự tin có thể tự bảo vệ bản thân. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, Lâm Hiên phất tay áo một cái, bảy tám. Cây trận kỳ bay vút ra. Lại nói cũng xảo hợp là trên người hắn có trận kỳ của tứ tượng thanh. Long trận. Có thể bố trí ra một đại trận thủy thuộc tính, nếu không. Việc đoạt bảo thật không dễ dàng. Vạn niên hỏa san hô là cực phẩm hỏa thuộc tính còn quý giá hơn nam. Minh ly hỏa Không phải hỏa san hô bình thường mà là hỏa san hô đắc Thông linh Thông linh là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa khai mở ra linh trí nhất Định tuy không thể so sánh với nhân loại hay yêu tộc hóa hình kỳ Nhưng không còn là một vật chết Linh trí của khoáng vật thông linh không khác bao nhiêu so với sâm Tinh hoạt một số ít vạn niên linh thảo chẳng qua quá trình thông linh Này khó khăn hơn rất nhiều Có điều, một khi linh trí có thể sánh bằng. Với nhân loại thì thực lực sẽ đạt đẳng cấp phi thường đáng sợ. Kém còi nhất cũng có thể sánh với lão quái đồng huyền kỳ. Mạnh mẽ thì. Ngang với đại tồn tại phân thần độ kiếp kỳ. Những điều này được ghi trên cổ tịch Lâm Hiên chưa từng gặp qua nên. Không có kết luận cụ thể. Hai tay hắn khẽ đồng đánh ra từng đảo pháp quyết. Rất nhanh liền đem. Trận kỳ bày ra. Toàn bộ đảo san hô đã bị hắn hạ cấm chế. Sau đó Lâm Hiên hạ xuống mặt sau của một tảng đá lớn tay trái vừa lật. Thì một tấm vải đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Thứ này Lâm Hiên thu được ở đấu giá hội nơi hồng diệp đảo. Là tấm vải che hiện bảo vật đầu tiên có công dùng che giấu thần thức. Tu sĩ. Lần đầu nghe nói về vạn niên hỏa san hô. Lâm Hiên không biết nó có. Thần thông pháp thuật gì đặc thù. Vạn nhất nó khám phá được hành tích của hắn rồi bỏ chạy thì muốn hối cũng không kịp. Vừa nãy bởi quá tự tin vào liếm khí thuật mà hành tung bị khám phá. Lúc này Lâm Hiên sẽ không dấm lên vết xe đổ. Sử dụng thêm cả tấm vải. Này thì tám chín phần là sẽ không bị phát hiện. Hắn thi triển liếm khí thuật sau đó không chút do giữ đem vải đỏ che ở trên người. Đảo nhỏ này là do lặng san hô cấu thành. Thông linh hỏa san hô thường. Tới chỗ này hấp thu san hô tinh thuần có lẽ rất có lợi đối với sự trưởng thành của nó. Che giấu khí tức rồi nhìn thoáng qua các trận kỳ. Lâm Hiên bất động. Nhắm hai mắt. Thông qua sư hồn thuật xà yêu hắn đã biết. Thông thường khoảng 7, 8 ngày vạn niên hỏa san hô sẽ tới nơi này một lần. Hắn ở đảo này đã 3 ngày còn chưa thấy tung tích hơn phân nửa là nó. Vừa rời đi khi hắn tới. Như vậy ở trong này đợi tiếp 4 năm ngày chỉ. Cần không có gì bất thường thì vạn niên hỏa san hô nhất định sẽ hiện. Hình. Gần một ngày một đêm sau. Một bóng đen nhỏ hiện trong tầm mắt. Lâm Hiên thu liếm khí tức đến mức tận cùng. Bất động thanh sắc quan. Sát. Thấy rõ ràng tiểu gia hỏa kia đang lấm la lấm lét. Lâm Hiên thiếu chút. Nữa cắn phải đầu lưới mình. Không ngờ là một tiểu cẩu toàn thân màu trắng như tuyết dài không dài. Tới một tấp đôi mắt màu đen nhánh đáng yêu nhìn quanh rất cẩn thận. Đây là vạn niên hỏa san hô sao. Lâm Hiên thật hết chỗ nói. Trên thân tiểu cẩu kia không chút yêu khí. Nếu không phải đây là sâu trong biển rộng mà ở chỗ khác thì tuyệt. Không thể ngờ. Do dự một chút hắn đem đem pháp lực truyền vào đôi mắt đáy mắt ánh ra. Ngũ sắc lưu lịt. Cẩn thận sẽ không sai lầm nếu không phải vạn niên hỏa. San hô thì tránh được đả thảo kinh xà. Nhờ vào thiên phượng thần mục, ngụy trang của tiểu gia hỏa kia đã bị khám phá. Quả nhiên là hóa thân vạn niên hỏa san hô. Một thân hỏa linh lực tinh. Thuần cực kỳ kinh người. Nam Minh Ly hỏa không thể sánh bằng mà không. Lộ chút nào ra ngoài. Lâm Hiên mừng rỡ, khống chế tâm tình không dám khinh suốt. Vạn niên hỏa san hô cực kỳ quý hiếm nhưng muốn bắt được thập phần khó, khăn. Trước mắt chỉ là hóa thân, phải dùng bí pháp cấm cố sau đó mạnh. mẽ cứng ép nó đi tìm bản thể. Cũng may là linh trí mới mở ra như một tiểu cầu. Nếu có thể so với con. Người, hóa thân cùng bản thể hợp hai làm một thì thần thông vượt xa cả. Tu sĩ ly hợp kỳ. Lâm Hiên lộ vẻ ngưng trọng tiếp tục thi triển liếm khí thuật chờ tiểu gia hỏa kia tiến vào trung tâm trận pháp. Tiểu cầu sau khi xuất hiện ở gần, không vội lên đảo san hô mà loanh. Quanh một vòng. Một lát sau uong uong hai tiếng chó sủa chuyển ra. Theo sau tiểu ra. Hỏa kia ngẩn đầu lên, một đảo sáng bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Chen chúc mà ra. Thần thức hóa hình. Lâm Hiên kinh ngạc, có thể ngưng tụ thần thức đến trình độ này gần. Như so sánh được với độc long lão quái đồng huyền kỳ May mắn là hắn dùng tấm vải đỏ phủ thân nếu không chắc chắn đã bị đối Phương phát hiện Đối mặt với sự dò xét của tiểu cậu Lâm Hiên bình tức ngưng thần thu Hồi thiên phượng thần mục dù một chút linh lực dao động nhỏ cũng có Thể bị phát hiện Qua thời gian chừng một bữa cơm cố gắng của Lâm Hiên đã có hiệu quả Tiểu Cẩu vẫn chưa phát hiện điều gì bất ổn nhưng không thả lòng cảnh. Giác lại dùng sức khịt khịt mũi. Lâm Hiên thật không biết nói gì. Tính cảnh giác của tiểu gia hỏa này còn hơn xa hắn nghĩ. Bất quá, chẳng lẽ hóa thân thành tiểu Cẩu thì khứu giác thật sự như... Mũi chó sao? Cũng may tấm vài đỏ kia ngoài hiệu quả che giấu thần thức thì có thể. Che cả nhiệt độ cùng mùi cơ thể khiến hắn cũng bớt lo lắng hơn lại đợi khoảng một khắc tiểu cầu không phát hiện gì bất ổn vì thế vui vẻ lắc lắc cái đuôi cả người chợt lói hồng quang biến mất tại chỗ lâm hiên thấy vì thất sắc định đem thần thức thả ra nhưng bất quá lập tức dừng lại không gian dao động thân hình tiểu cầu lại hiện ra cách hắn không xa ở ngay tòa núi nhỏ trước mặt tiểu cầu không chút do dự hạ xuống đỉnh núi sau đó dùng sức khịt khịp. khịp. Mũi bất quá lần này không phải xác định có mai phục hay không. Một màn quỷ gì nổi lên. Chỉ thấy cuồng phong bốc lên toàn bộ đảo nhỏ. Một đám mây mù màu hồng phấn xuất hiện ở trong tầm mắt. Sau đó bị tiểu. Cầu hút vào thân thể. Lúc này trên mặt nó lộ ra thần sắc hưởng thụ. Giống như tiểu vừa thấy. Mỹ tiểu. Không cần phải nói. Đây chính là mục đích nó đến đảo San Hô. Hiện giờ là thời cơ bắt giữ nó tốt nhất. Lâm Hiên phất tay áo một cái, vù vù mấy chục đảo kiếm khí như cá bơi. Ra, nhanh như chớp hung hăng bắn về tiểu cầu. Dì biến nổi lên làm cho tiểu cầu sợ tới mức lào đảo. Té ngã trên đất. Nhưng nó phản ứng vô cùng nhanh chóng. Cả người chợt lói hồng quang. Liền biến mất tại chỗ không thấy gì nữa. Hỏa độn thuật. Hơn nữa còn suốt thần nhập hóa hơn cả cửu thiên vi bộ. Một bậc. Bất quá lâm hiên không gấp gáp gì. Vạn niên hỏa san hô đắc rơi. Vào thiên la địa võng do hắn bày ra đừng mơ tưởng thoát được. Quả nhiên tiểu tẩu đổn đến dìa đảo nhỏ thì nghiêng ngả lào đảo hiện ra. Một quần sáng mỏng màu xanh không biết hiện ra lúc nào. Cả đảo. Nhỏ đều bị bao phủ ở trong tứ tưởng thanh long trận. Tiểu Cẩu đụng đầu vào bị bắn ngược trở về nhưng nó vẫn chưa chịu thua. Lắc lắc cái đầu nhỏ có chút mê muội, cả người lóe lên hồng quang như một ánh sao băng đụng vào màn sáng, oanh, một tiếng vang thật lớn, tiểu Cẩu lại bị bắn ngược xuống đất choáng. Váng tới le lưới trong mắt lóe ra tia sáng vàng kim quả thực rất đáng yêu. Lâm Hiên cười mà chưa vội hành động, vạn niên hỏa san hô đã có linh chí nhưng không thể so sánh với nhân tộc đấu pháp thì tiểu gia hỏa kia có vài phần thực lực nhưng phá trận thì không trận pháp thuật bác đại tinh thâm rất nhiều trận muốn công phá cần dựa vào ký xảo cậy mạnh phá được thì rất hiếm đã nếm đau khổ tiểu cầu linh trí không cao nhưng không làm việc ngốc nghĩ thêm nữa lúc này đã ý thức được bản thân rơi vào cảm bẫy chỉ thấy nó mạnh mẽ đứng dậy, cong hông cùng sườn đứng cách đuôi. Ồ. Ồ, ông. uông tiếng kêu loạn truyền vào tai, bày ra tư thế đối đầu với lâm hiên. lâm hiên cười cười, xem ra không ăn chút đau khổ thì tiểu gia hỏa này không có ý định bó tay chịu chói. ngay sau đó trên người tiểu cẩu chợt lóp linh quang, tiếng kêu uông Ông truyền vào tai. không gian chợt dao động, không ngờ thân ảnh nó. Lại hóa thành bảy đồng thời mở miệng phun ra các cột sáng cỡ cánh tay Bắn về Lâm Hiên Hóa thân chi thuật Không đúng tiểu cầu này không thể có thần thông cao siêu như vậy Kinh nghiệm đấu pháp của Lâm Hiên phong phú Tuy cả kinh nhưng rất Nhanh đã kịp phản ứng đem pháp lực rót vào hai mắt Trong đáy mắt ngũ sắc lưu ly thì sáu cột sáng nhất thời biến mất chỉ Có một cột là thật Huyến thuật rất cao thâm nếu không an hiểu linh mục thần thông thì suýt nữa bị nó lừa khóe miệng lâm hiên khẽ nhích càng cảm thấy hứng thú với tiểu gia hỏa này không tránh né mà bước ra bên trái từng bước thân ảnh nhất thời biến mất tại chỗ theo sau không gian bên cạnh tiểu cầu dao động thân hình lâm hiên hiện ra ngao lần này tiểu cầu tựa hồ thật sự bị chọc giận giống như con sói ngóc đầu lên linh quang chớp động cái đầu nó chợt biến lớn chừng hơn một, trượng nhìn qua có vẻ uy mãnh vô cùng. Nó mở miệng to như chậu máu, muốn phun ra cột sáng gì nữa nhưng Lâm Hiên đánh nhanh hơn, cẩu Thiên Minh Nguyệt Hoàn bay vút ra chợt lóe, mấy trăm lưới phong đao cỡ bàn tay đắt xuyên qua cái đầu siêu bự của ác. Cẩu Vạn Niên Hỏa San hô cũng có chút pháp thuật nhưng căn bản không đáng nhắc với với Lâm Hiên. Hắn nào có hứng thú ẩu đả cùng tiểu ra Hỏa này Âm thanh răng rắc truyền vào tay Tay phải lâm hiên tỏa sáng hào Quang đột nhiên dối dài bắt tới tiểu cầu Mắt thấy sắp bị đối phương bắt giữ Trong mắt tiểu cầu lộ tia rào Hoạt của con người Oanh Thân thể nó lại biến thành một đoàn hỏa diễm Có nhiệt độ vô cùng Đáng sợ Không khí đều bị đốt thành màu trắng Dường như có thể hòa Tan không gian Thì ra là giả vờ, cố ý tạo sơ hở để dụ địch. Lâm Hiên trợt hiểu thì nụ Cười khóe miệng càng thêm đậm. Hoa chiêu quả thực không tồi, nhưng cái nhỏ này muốn thành công thì không có khả năng. Cổ tay Lâm Hiên vừa động, Huyễn linh thiên hỏa hiện ra bao bọc quanh. Bàn tay không hề sợ hãi bắt lấy đoàn hỏa diễm cực nóng kia. Tiểu cầu hóa thành hỏa diễm không hề có ý tránh né đối phương dùng nhục thể làm vậy quả thực là muốn chết cánh tay hắn chắc chắn sẽ hóa thành cho tàn phanh âm thanh trầm đục truyền vào tai lam sắc cùng hồng sắc sáng lên đan vào nhau hàn vài nhiệt tạo nên tiếng nổ lớn nhất thời bất phân thắng bại a lâm hiên ngạc nhiên rồi không giận mà vui sự thần diệu của vạn niên hỏa san hô này còn hơn cả tưởng tượng không ngờ có thể ngăn cản huyễn linh thiên hỏa Hắn hít vào một hơi, pháp lực phóng thích ra ngoài. Phút chốc lam quang đại thỉnh rồi kịch liệt co rút bao bọc hỏa diễm ở bên trong. Wow. Tiếng kêu kinh hoàng truyền vào tay tiểu cẩu màu trắng lại hiện ra. Nó dùng móng vuốt cào loạn, liều mạng chống cử nhưng không ít gì, rất nhanh liền biến thành tượng băng nhưng vẫn duy trì hình dáng rất khả. Ái! Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Bắt được thứ này thật không dễ dàng. Hắn phất tay áo một cái, một trận. Gió lướt qua đem các trận kỳ thu về. Sau đó hóa thành một đảo kinh. Hồng hướng chân trời bay vút đi. Sau một ngày một đêm Lâm Hiên đã xuất hiện ở xa ngàn dặm, Khoảng cách này với tốc độ của hắn có thể lập tức đến nơi. Nhưng trên đường lại tốn công phu ra hỏi chỗ của bản thể của vạn niên hỏa san. Hô, mới đầu tiểu cẩu này bất khuất sống chết không chịu nói dù bị Lâm Hiên. Cho nếm chút đau khổ. Mà lại không thể thi triển nhiếp hồn thuật với đối với loại vật này. Lâm Hiên cũng có phần bế tắc đối với tiểu cầu kiên cường này. Đến khi hắn lấy từ túi chứ vật ra một viên cực phẩm tinh thạch hỏa. Thuộc tính. Bộ dạng tiểu tử này liền lộ thèm nhỏ rãi. Đương nhiên Lâm Hiên muốn đem cực phẩm linh thạch này làm miếng mồi dụ, Hoặc không ôm nhiều hy vọng. Chỉ là thử một lần nhưng kết quả lại làm Lâm. Hiên không thốt nên lời, không ngờ tiểu cầu bất khuất tham ăn không cần mạng dưới sự dụ hoạt của cực phẩm tinh thạch lại nói ra địa điểm của bản thể. Kết quả này khiến Lâm Hiên rất cao hứng và giờ khóc giờ cười, xem ra không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán tính cách của tiểu gia. Hỏa này, hiện tại hắn đang ở một vùng hải vực lạ lẫm, còn hẻo lánh hơn so với đảo san hô vừa rồi. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, phóng mắt nhìn ra ngàn dặm xung quanh chỉ. Một màu xanh, không có lấy một hòn đảo nhỏ. Bản thể của ngươi ở chỗ này Lâm Hiên nhìn quanh rồi bình thản mở. Miệng, uông, uông, uông, uông, Thỉnh thoảng trên miệng tiểu cầu có nước miếng chảy ra, nhìn qua vừa. Đáng yêu lại vừa buồn cười. Hiện thân thể nó đã được giải trừ băng. Phong bất quá Lâm Hiên đã ngầm hạ vài đảo cấm chế. Yên tâm chỉ cần tìm được vạn niên hỏa san hô thì ta sẽ đem linh. Thạch còn lại cho ngươi ăn. Lâm Hiên sờ sờ đầu tiểu cẩu mỉm cười nói. Hắn đương nhiên không muốn bị một con chó nhỏ lừa gạt. Dù đối phương tỏ vẻ khuất phục nhưng Lâm Hiên chỉ đem một miếng nhỏ. Cực hầm tinh thạch cho nó ăn đợi đến khi tìm được bản thể mới cho ăn. Toàn bộ. Tiểu cẩu buồn bực không thôi kêu lên kháng nghị nhưng Lâm Hiên cũng... Không để ý tiếng kêu làm phiền khiến hắn liền cho một khối hỏa cầu Giúp tiểu gia hỏa hiểu được cái gì là nói lý với kẻ mạnh Đây không phải là Lâm Hiên ăn hiếp động vật Hắn rất thích tiểu gia Hỏa này Nếu có thể dù đem bản thân vạn niên hỏa san hô luyện thành Bảo vật Lâm Hiên cũng hy vọng tên tiểu tử này có thể sống Lúc này nghe tiếng kêu xác nhận từ tiểu cầu Lâm Hiên dối tay vỗ đem Kim Long giáp thuẫn tế ra. Cổ thuẫn hóa thành một tầng hào quang màu lam bảo vệ toàn thân. Sau đó, cả người chợt lói thanh quang rơi xuống mặt biển. Lâm Hiên không vội vàng mà với tốc độ trung bình lặn xuống đáy. Nước biển một vùng xanh lam xuống dưới lại dần dần trở nên tối. Tuy, nhưng không ảnh hưởng gì tới thị lực của Lâm Hiên. Chẳng qua một khắc sau sau. Trên mặt hắn lộ vẻ trầm tư đã lặn được. Mấy trăm trưởng đáng ra sớm đã tới đáy nhưng nhìn lại vẫn chỉ một. Vùng nước sâu hôn hút. Tiểu ra hỏa, ngươi không nên gạt ta âm thanh băng lánh của Lâm. Hiên truyền ra, bộ dáng bất thiện nhìn về phía tiểu cầu. Uông, uông, uông, uông, Tiểu cầu lại giống như bị vũ nhục quay đầu đi nơi khác. Bộ dáng như, tin hay không tùy ngươi, chẳng hề để ý tới sự đáng sợ của Lâm Hiên. Lâm Hiên giở khóc giở cười, bộ dáng phấn nộ của tiểu cầu có vẻ không? Dạ, chẳng lẽ hắn nghi oan? Lâm Hiên sờ mũi, chần trừ một lúc rồi tiếp tục lặn xuống, ngấm lại thì. Bản thể vạn niên hỏa san hô ở nơi kỳ lạ cũng là bình thường. Không ngờ nơi này có hiệu quả ngăn chặn thần thức, phạm vi dò xếp còn. Không rộng hơn thiên phượng thần mục. Lâm Hiên phất tay một cái. Hai quang cầu bay ra xoay quanh người soi sáng chung quanh. Sau đó cầm phù kiện trên tay ứng phó bất thường. hắn tiếp tục chậm rãi lặn sâu xuống. Lại qua thời gian chừng một bữa cơm, xuống thêm gần ngàn trưởng thị. Một tia sáng nhàn nhạt xuất hiện trong tầm mắt. Chẳng lẽ là đáy biển? Lâm Hiên đại hỉ hít vào một hơi vận chuyển thiên phượng thần mục tới. Cực hạn. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong tầm mắt.